Phách thiên lôi thần, tiêu tiềm, chương 9, ban giá nguyên 2 năm trước, cờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hương 9, ban giá nguyên, cường hào thiên lôi thần hàng xóm, nữ tổng giám đốc cấp thần bảo tiêu tiềm hôn. Đàm luận thiếu ngọt thê ngốc nhi nhiệt xuyên liệt diễm vô song Thần thoải sâm lấn mộng tinh phong hóa văn liệt thiên dưới quái hồ tông nhân võng vương Số một manh thân cao kém chính nghĩa bảo vệ thần Kim Đại A nói Lão ưng A A Phong lần này không biết chạy đi nơi đâu Sau khi trở lại Làm sao luôn nhích miệng cười A Phong ưng nói Khó ngươi yêu thích A Phong mỗi ngày nghiêm mặt Kim Đại A, ta không phải ý đó, ta chẳng qua là cảm thấy A Phong Có chuyện vui, không đúng, khó hắn ở bên ngoài tìm nữ nhân Vì lẽ đó hưng phấn nghe răng trởn mắt Thì hổ nói, này, răng hàm, ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là nghe răng trởn mắt? Kim Đại ác các ngươi không cảm thấy A Phong Có chút không bình thường Phong ưng cười mắng, ngươi mới không bình thường răng hàm, đều lớn như vậy tuổi, ngươi cũng quá mẫn cảm đi. Kim Đại Á nói thầm, ta là thật sự cảm thấy không đúng vậy thôi, không cùng các ngươi nói. Không thể không nói. Kim Đại Á ở bên ngoài trà trộn thời gian quá lâu. Lôi tinh Phong sắc mặt vui mừng. Hắn một hồi cũng cảm giác được không giống. Chỉ là hắn không nghĩ ra có cái gì đáng giá lôi tinh phong vui mừng như vậy. Cho nên mới nói ra. Ai biết phong ưng cùng thị hổ cũng không để ý. Để hắn rất bị đà kịp. Lôi tinh phong tu luyện hoàn tất đi ra. Nói có tin tức gì không có. Phong ưng tin tức gì. Lôi tinh phong. Ta cũng không biết tin tức gì. Ta chỉ là hỏi một chút. Đoạn thời gian gần đây Có chuyện gì phát sinh không có Phong ung không có À Đúng là có một việc Ngươi đại sư huyên Thật giống tìm tới thiên tinh À Phong Ngươi có thể đi tìm hắn nhìn Ít nhất biết thiên tinh là ra sao Lôi tinh Phong cười trộm Hắn chẳng nhưng có thiên tinh liền ngay cả thánh tinh cũng không thiếu đã sớm xem qua. Có điều hắn cảm thấy không thể lộ ra cái hở. Nói: "Là ngươi muốn xem chứ?" Phong Ưng cười. Đó là tất yếu. Không nhìn một chút, trong lòng đều bất định a. Ha ha. Lão hồ rằng hàm đều muốn xem. Kim Đại Ác nói: "Là ngươi muốn xem, ta cũng không có nói." Phong Ưng đổ hắn một câu, thật vậy ngươi không cần đến xem. Khà khà. Kim Đại Ác phi có đi hay không do a quyết định. Hai người đấu võ mồm, Lôi Tinh cười hít mắt cùng đi nhìn, ha ha, ta cũng hiếu kỳ a. Hắn trực tiếp liền giả ngu, ngược lại không ai biết hắn được thiên tinh thánh tinh, giả bộ một chút vẫn là tất yếu. Mang theo ba người Ngồi xe đi tới Phong Sâm Tông chỗ ở Bốn người được mời vào phòng tiếp khách Không chỉ Phong Sâm Tông Tại liền ngay cả Tân Triệu Lôn cùng Doán Yêu cũng Tại Lôi Tinh Phong tiến lên Đại Sư Huyên Tam Sư Huyên Sáu Sư Tị Các ngươi đều ở chỗ này Doán Yêu đánh giá lôi Tinh Phong một chút Nói Không được rồi Đệ sư đệ dĩ nhiên thăng cấp đến bảy hoàn. Ngươi là chuyên môn để sư tỷ tự ti sao? Nàng đã sớm nghe Tân Triệu luôn nói, Lôi Tinh Phong càng nhưng đã thăng cấp đến bảy hoàn. Vậy thì thật là ước ao gen tỷ a. Lôi Tinh Phong cười hì hì, sư tỷ, đó là may mắn, ha <cười> ha, may mắn thăng cấp. Doãn Yêu, ta cũng cân nhắc đi một chuyến Hàn Nhai Bảo. Liện ngay cả miêu linh Cái tiểu nha đầu này đều thăng cấp đến 6 hoàn Ai Ta cái này sáu sư tỉ Nhưng là lạc hậu Tân triệu lôn A phong Ngươi là đến nhìn bầu trời tinh Lôi tinh phòng Đúng đấy Hiếu kỳ mà Đại sư huyên Chúc mừng Có thiên tinh Thăng cấp chân quân Nắm chắc đi Phong xâm tông cười nên vấn đề không lớn lần này còn muốn cảm tạ A Phong ta thơm lây Hắn lấy ra thiên tinh để lên bàn Lôi tinh Phong tiến lên quan sát Có điều hắn rất thức thời không có tác dụng tay cầm Chỉ là đứng bên cạnh xem Kim Đại Á Phong ưng cùng Thị Hổ Cũng đứng ở một bên xem xét tỉ mỉ Không có ai đần đổn đi lấy thiên tinh Vậy tuyệt đối phạm hiểm Tân Triệu Lôn thực sự là ước ao Đại sư Hương Lúc đó nếu như hơi có do dữ Ngày này tinh liền không chiếm được Lôi tinh phong nói Đúng đấy Lúc đó ai cũng không nghĩ tới dùng biện pháp như thế thu lấy thiên tinh Ha <cười> ha Đại sư Hương nên sớm đã có chuẩn bị đi Phong xâm tung, không có chuẩn bị, ta cũng là linh cơ hơi động, thực sự là có chút tức giận. Nói hắn không chút biến sắc thu hồi thiên tinh. Nói, ta còn muốn tìm kiếm một ít vật liệu, còn kém mấy thứ vật liệu, đều là phi thường khó làm vật liệu. Đa thác sư phụ hỏi thăm, một khi nhận được tin tức, liền đi tìm, nếu như thuận lợi. Ta liền dự định bắt đầu thăng cấp Tân Triệu luôn cùng Doán Yêu đều lộ ra ước ao biểu hiện Một khi thăng cấp đến chân quân Hắn là có thể độc lập Khi đó Hắn chính là sư đệ sư mùi nước nhìn tồn tại Doán Yêu Thăng cấp chân quân quá khó Nếu như có thiên tình Thăng cấp độ khó nhưng là tiểu nhiều Đại sư Hương hầu như không cần lo lắng thăng cấp vấn đề Tân triệu lôn đúng đấy đúng đấy nhất định thăng cấp thành công Phong sâm tông dài như vậy thành người Cũng bị hai người nói mặt mày hớn hở Lấy tu vi của hắn áp chế một cách cưỡng ếp chính mình thăng cấp Chính là sợ tỷ lệ thành công quá thấp Không làm được sẽ chết tại thăng cấp lên Hiện tại hắn rốt cuộc thở một hơi Phải rất nhiều thiên tài người tu luyện Cuối cùng chính là chết ở này cửa ải lên Phong sâm tung Vậy thì mượn ngươi chúc lành Sư phụ này một môn Cho đến bây giờ Vẫn không có ra một chân quân Ha <cười> ha Hy vọng ta là cái thứ nhất Các ngươi cũng thật có một truy đuổi mục tiêu Ha <cười> ha Hắn cũng không phải nói mạnh miệng Tại cổ kỳ này một môn bên trong 9 cái đệ tử Hắn xác thực là tối có tài hoa đệ tử một trong Nếu như hắn thăng cấp thành công Đối với sư đệ sư mũi có rất lớn xúc tiến tác dụng huống chi hắn thăng cấp sau Còn có thể trợ giúp những sư đệ này sư mũi Lôi tinh phong cười Ta hy vọng các sư huyên sư tỷ đều có thể thăng cấp đến chân quân Doán yêu cười Cái này nhưng là khó Trừ phi lấy ra một đống thiên tinh đến Mỗi người một Cái kia còn tạm được đi Tất cả mọi người rõ ràng Đây là không thể Duy nhất nói thầm trong lòng chính là lôi tinh phong Trên người hắn có thể không phải chứa một đống thiên tinh Đương nhiên, hắn cũng không dám lấy ra Ít nhất hắn tại thăng cấp đến chân quân trước Là không dám lấy ra Tân triệu luôn tốt, mỗi người một Vậy thì sư muội lấy ra Doán yêu, phi thứ đồ tốt này Không đều là sư huyên ra mà Tân triệu luôn vẻ mặt đau khổ Ai ta đã bị kích thích nhanh nhảy loạn Nếu là có thiên tinh Đáng tiếc đại thạch chàng Không có cái thời gian mười mấy năm, phỏng trừng căn bản là không vào được. Doán yêu, nên còn có chỗ khác sản xuất chứ? Phong Sâm Tông lắc đầu. Coi như có. Chúng ta cũng không biết. Cái này đại thạc chàng tỏa độ. Vẫn là ta ngẫu nhiên được. Lôi Tinh Phong không dám nhiều lời, mà là ngồi đàng hoàng. Phong Sâm Tông quay đầu nhìn Lôi Tinh Phong. Nói. À không. lần này ta chiếm được thiên tinh Ha <cười> ha, sẽ có bồi thường ăn các ngươi là hiện tại muốn bồi thường Vẫn là chờ ta thăng cấp đến chân quân sau lại nói Ngươi nên hiểu ý của ta Tam sư đệ, lựa chọn chờ ta thăng cấp sau Lúc này bồi thường Cũng có điều là một ít ấm hoàn loại hình đồ vật nhưng đợi được phong xâm tôn thăng cấp đến chân quân sau bồi thường Vậy thì hoàn toàn hai khái niệm Chân quân thực lực và cỡ hoàn chân nhân thực lực hoàn toàn khác nhau Có thể có được đồ vật Cũng không giống nhau Lôi tinh phong trong lòng rất rõ ràng Đợi được phong xâm tôn thăng cấp đến chân quân Như vậy hắn có thể có được chỗ tốt càng nhiều Lôi tinh phong cười đương nhiên đợi được đại sư Hương thăng cấp đến chân quân Phong xâm tung phi thường hài lòng Hắn hiện tại muốn tập trung tinh lực thăng cấp Chính mình nắm giữ vật tư vật liệu Thứ cũng hữu dụng Lúc này đều đi đi ra tặng người Sẽ chỉ hoán hắn thăng cấp Lôi tinh phong rất săn sóc chờ hắn thăng cấp Như vậy hắn liền không cần quan tâm Nói Yên tâm à Phong Ta sẽ không bạc đãi ngươi Lôi tinh Phong đại sư Huyên khách khí Kỳ thực trong lòng hắn vẫn là rất cảm kích đại sư Huyên Nếu không là hắn quy bảy bộ thương mại một giờ mang theo đi đại thạch tràng Hắn nơi nào có cơ hội lấy được nhiều như vậy thiên tinh cùng thánh tinh Chuyện như vậy Coi là thật là càng nhiều càng tốt Hắn còn không có bản lãnh chính mình tìm kiếm ở ngoài thế giới Nhất định phải có những sư huyên này sư tỉ mang theo đi Bởi vậy giữ gìn mối quan hệ Đối với hắn phi thường trọng yếu Phong Sâm Tùng A Phong Gần nhất ta khả năng muốn đi ở ngoài thế giới Ngươi nếu là không có chuyện gì Hãy theo ta cùng đi Làm sao Tân triệu lôn cười, Đại sư Huyên là coi trọng A Phong số may, haha <cười> Phong xâm tung gật đầu, đúng đấy Ta bận rộn 17 năm, không có được thiên tinh A Phong cùng đi một chuyến, ta phải đến Vận may này thực sự là quá tốt Ta còn thiếu mấy thứ vật liệu, mang theo A Phong đi Có thể liền rất thuận lợi tìm tới Lôi tinh phong cười, ai nha, ta này không được may mắn bảo bảo sao Doán yêu không nhịn được mò một cách lôi tinh phong đầu Nói, ngươi có thể không phải là may mắn bảo bảo mà Lôi tinh phong đột nhiên rụt cổ lại Nói, chớ có sờ đầu a vận may sẽ chạy mất mọi người nhất thời cười to Doán yêu, nếu như nếu như vậy A phong, lần sau đi ở ngoài thế giới, cũng mang ta đi a Tinh Phong xâm tung dẫn ngươi đi không có vấn đề có điều tiêu tốn ấm hoàn chính ngươi sao Doán yêu không chút do dự được Ngược lại một người coi như muốn ấm hoàn cũng không có bao nhiêu Lôi Tinh Phong cũng không biết những này Hắn nói dùng bí môn muốn ấm hoàn Doán yêu kỳ ngươi chưa từng dùng qua sao Lôi Tinh Phong nhất thời thật không tiện Hắn nói không ạ Đều là sư huyên mang theo đi À Ta còn dẫn bọn họ đồng thời Doán yêu a Hai vị sư huyên A Các ngươi quá không dày Đối với tiểu sư để tốt như vậy Đến phiên ta liền phải hao phí ấm hoàn Ai nhả nhả Chuyện này Này không phải bất nạc ta mà Tân triệu luôn nói Thửm, nếu như dẫn ngươi đi kiếm lời càng nhiều Ta cũng không ngại miễn phí mang theo Lần trước ta mang A Phong đi Kiếm lời đến vật liệu Kha khà Đầy đủ mở ra chừng 10 thứ bí môn Còn có thể mang tới 7 8 người Còn Đại sư Huyên Kha khà Ngươi không phải cũng rất ước ao đố gì Doán yêu nhất thời ngây người Một lát Nàng nói thật sự giả à, lợi hại như vậy A nói cái gì ta cũng phải tê, dơ, y, e, mơ thơm lây Phong xâm tung cũng ginh ngạc một hồi Hắn vẫn nghe Tân Triệu Lôn nói lôi tinh Phong số may Không nghĩ tới còn có vừa nói như thế Dĩ nhiên có thể tìm được nhiều như vậy vật liệu Mở ra một lần bí môn Tiêu tốn ấm hoàn không phải là số lượng nhỏ, coi như hắn cũng không dám thường thường đi ở ngoài thế giới. Trong tình huống bình thường, đi một lần nếu như không có thu hoạch lớn, vậy thì là thâm hụt tiền buôn bán. Lôi tinh phong hỏi mở ra một lần bí môn cần bao nhiêu ấm hoàn.